Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 158 tin vui đột nhiên tới N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi lời nói của Diệp Ly Thần sắc Phượng Chi da vạn vẹo Hồi lâu mới nghiến răng nghiến lời nói mặt cảnh kiều Vương gia quá mềm lòng Ta cũng đã sớm nói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 Hiện tại cũng chỉ mới cuối tháng 9 Mới vừa rồi cũng chỉ bị một trận gió thổi tới khi đứng trên thành Lúc này lại bắt đầu hơi choáng phán đầu và khó chịu Nếu bình thường thì thân thể của người nào cũng có lúc không khỏi Nhưng hiện tại nàng lại không thể tùy tiện ngã xuống được Một tay vịnh tường thành Đợi đợt choáng phán này đi qua Diệp Ly ngẫm đầu vuốt vuốt mi tâm trong lòng hơi buồn bực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 không bằng để tại hạ xem rút ngươi một chút. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn, lại như kinh ngạc nói hàng công tử còn biết y thuật sao? hàng Minh Nguyệt cười nhạt nói chỉ biết một chút mà thôi. Cất bước tiến lên cầm một cái tay của Diệp Ly lên bắt mạch. Diệp Ly cũng không từ chối chỉ yên lặng nhìn hắn. Hàng Minh Nguyệt bắt mạch nhíu nhíu mày ngẫm đầu nhìn Diệp Ly lại bắt mạch lại một lần nữa. Một lúc lâu mới khẽ thở dài buông tay của Diệp Ly ra Diệp Ly nhìn hắn Lại cười nói vẻ mặt này của hàng công tử là sao Chẳng lẽ bản Phi mắc phải bệnh nan y rồi hàng Minh Nguyệt lắc đầu Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Ly nói ta cũng không biết đây có phải là tin tốt với Vương Phi hay không Diệp Ly cười yếu ớt nhìn hắn, ý bảo hắn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 Nếu bởi vì con mà Diệp Ly xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Thì Quả thật hắn cũng không dám nghĩ đến cùng mặt tu nghiêu sẽ có phản ứng gì Nhưng nhìn đến sự kiên định trên dung nhanh thanh lệ của Diệp Ly Hắn vẫn ngậm miệng lại Một người mẹ có thể làm được đến mức độ nào vì con của mình Thì những năm này hắn đã gặp không ít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 Cảm ơn Trở lại thư phòng Diệp Ly ngồi vào bàn xuất thần Tin tức đột nhiên truyền đến này Vẫn làm cho nàng hơi thẫn thờ Trấn định và ôn dung Ở trước mặt hàng Minh Nguyệt Cũng chỉ là ngồi trang theo thói quen mà thôi Trầm tư hồi lâu Tay dơ lên nhẹ vỗ về bụng Vẫn còn bằng phẳng chưa biến hóa chút nào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 Của Trầm Tiên Sinh học trò của học trò của Trầm Tiên Sinh Gọi Trầm Tiên Sinh là sư tổ Trên phương diện y thuật cũng được Trầm Tiên Sinh khen ngợi có thêm Hai năm qua vẫn ở trong hắc Vân Kỵ ở Tây Bắc Lần này cũng đi theo hắc Vân Kỵ chống giữ Tín Dương ở lại tại thành Tín Dương Diệp Ly gật đầu, hơi ái nấy cười nói với người thanh niên kia đã như vậy